Tác phẩm Mùa xuân, mùa sưm hợp Nhiều tác giả Người đọc Xuân Hiếu Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời tựa Khi cánh qua đào chớm nụ bên làn gió xe lạnh Khi mùi hương thoang thoảng trong chiều chật gận lên trong tầm thức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 Rồi có tiếng bạc tay rất mạnh, nó căm nín, nước mắt rơi lã chả. Mẹ nó tác bố nó, im mắng hồi lâu nó chỉ nghe thấy tiếng tim nó đập thổn thức và tiếng nớt đang bị hai tay bịt chặt, giữ lại trong miệng nó. Nó không nghe tiếng mẹ nó khóc như mọi lần, nó nghe thấy tiếng cười gần và giọng nói chịu cực. Anh có quỳ nói tôi không trong sạch à, rồi nhu nhược. Chẳng phải anh bám lấy tôi vì tiền bạc nhà tôi sao? Dược.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 Đà Lạt đem về cởi chiếc áo màu xanh lam Khoác chiếc áo đen tuyền Lắp lách muôn ngàn kim tuyến Đèn gian ngang dọc phố Hồ Xuân Hương như cô thiếu nữ Ổng ẻo lướt mắt gợi tình Với vô khách tứ phương Tách bạc xỉu nóng không làm thân nhiệt tăng bao nhiêu Tôi cho hai tay vào túi áo Co ro hỗn hện ngược dốc Ngược dốc mà cũng ngược gió Gió phần phật tóc Phải đội thêm mũ len để giữ tóc khỏi bay Gió lướt qua giành tay tê cống 14 độ thì phải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 Còn biết bao nhiêu là điều mới lạ, còn biết bao nhiêu đôi tay xung quanh chúng ta. Từ khi mặt ta chia xa đã có gì vui chưa em. Sau năm ta thừa nhận đứa trẻ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn dòng trời khắp phương trời. Bao quên những năm tháng ấy, đời rồi khi đôi ta cách xa. Mười thứ xung quanh đã vội thời nơi, đèn rơi khi anh chợt thấy ra hình bóng em vẫn trong lòng thiêng, mới biết máu yêu người qua anh đã sai lầm. bao đêm thức trắng đêm nhà em tiếng khóc Rồi nhiều khi anh biết cô thở hát ra quay người vào dãy hàng tìm cái Lòng áo mưa dây phải đi thôi dân nơi bên trang tiếng thở dài từng nơi qua thương khi xa cách anh rồi em sẽ như mỗi mai đến lúc đây mới biết lúc đây mới đâu suy nghĩ anh là sai dù tình yêu có lấn cánh mấy cũng sẽ chẳng từng được thời gian vài năm tháng xa cách phấn đam rồi muốn mời ký hỡi ta vô vô tình đi về chung lối có lẽ chỉ sớm đến nơi với nhau câu xinh chào đã lâu không gặp anh đẩy cửa bước vào Beatspot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 Cần tiếng ngân mỗi ngày. Cần những hồi han cho tôi yên bình thêm chút. Giã như có người đợi tôi đâu đó chờ. Ước đơn giá như có người ôm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 Đường phố vắng vẻ Người thì đã đến điểm bắn pháo hoa ngóng chờ Người thì ở nhà quay quần Cùng giao nâng ly xăm banh chúc mừng năm mới Chỉ mình cô đi lanh quanh Đi đâu vậy Hân Cô quay lại Pháo hoa nở bung từng chùm sáng rực rỡ Trên bầu trời Ánh sáng lung lên quyền ảo Tiếng người hò reo Tiếng người chúc tụng Đêm giao thừa Gió xuân mát lành Còn xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân em đã hiện hồn. Nhiều ướm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió, em báo rằng nên viết thành thơ. Còn xuân này tôi nhớ xuân xưa gặp nhau khi pháo rao thưa. Em đứng chờ tôi dưới song thưa, tôi đi qua đầu, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân đầy rễu thương nhớ, xuân qua đây tôi Đến xuân thì xuân về mơn lá hoa xuân qua dòng đường tơ Bước song hồ như đám như mây chờ về đấy khi gió sáng mù ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi đi niệm nhớ có đâu ngờ xuân vắng người người